Chương 17, định trang chiếu, nhiếp ảnh gia sẽ cùng hóa trang, mỹ thuật, trang phục, ánh sáng, tiến hành thăm dò ý kiến về hình dáng của người và vật, cuối cùng diễn viên sẽ trải qua hóa trang và chụp hình về nhân vật để chọn ra tạo hình cuối cùng. Sau sự việc xen giữa này quả nhiên diễn biến thành tinh diệu cùng Sài Gòn thông qua bản thảo đại chiến, tinh diệu bên này đánh đòn phủ đầu, lại để cho mọi người nhau nhau suy đoán tại sao chương nhiễm nhiễm và hướng tư nhạc lại bất hòa. Cuối cùng chương nhiễm nhiễm đã làm chuyện gì mà lại để cho hướng tư nhạc phải vụng trộm dùng khỉu tay đánh cô, mà hướng tư nhạc bên kia lại tức thì dẫn dắt nói lại chương nhiễm nhiễm giả ngã, hướng tư nhạc cũng post ảnh cái trắng xương như cái túi của mình, chọc cho fan hâm mộ đau lòng không thôi, mặc dù bên chương nhiễm nhiễm chiếm cứ thời gian ưu thế hơn, rốt cuộc hướng tư nhạc lại nhiều fan hâm mộ hơn, mặc dù chương nhiễm nhiễm cũng có một chút fan hâm mộ, còn có fan hâm mộ của Lâm Ngưỡng hỗ trợ nói chuyện. Nhưng hai bên bóp người chết ta sống, trong lúc nhất thời không phân được cao thấp, mà vui vẻ nhất tự nhiên sẽ thuộc về phía làm phim thời không người yêu, vốn là không có tiền mua marketing, hiện tại nhiệt độ chỉ có cao chứ không xuống, liên quan tới ngạch dự bán cũng liên tiếp kéo lên, tình thế thực sự khả quan, chương nhiễm nhiễm cũng không có rảnh rỗi, bởi vì hiệp khách hành sắp khởi động máy quay, trước hết đem các loại định trang chiếu chụp cho xong. Bên trên bộ phim của Lữ Việt là dạ tập để cho Lâm Ngưỡng biến thành ảnh đế hai lần, mình cũng lấy được giải đạo diễn xuất sắc nhất, Phong bán vé của dạ tập không thấp, bất luận với tư cách là phim thương mại hay là phim hướng tới phần thưởng đều vô cùng hợp tiêu chuẩn, mà Hiệp Khách Hành có hàng loạt fan hâm mộ nguyên tác trụ cột, cho nên Lữ Việt cùng Hiệp Khách Hành mạnh mẽ kết hợp với nhau, độ chờ mong và chú ý không cần phải nói nhiều, Lữ Việt lại tuyên bố muốn muốn quay phim này sau. Suy đoán về người được lựa chọn chưa bao giờ hết, bị suy đoán nhiều nhất chính là Lâm Ngưỡng, cuối cùng Lâm Ngưỡng tự mình tuyên bố sẽ làm giám chế, nhưng sẽ không tham gia diễn, cuối cùng những suy đoán liên quan đến anh mới lắng xuống, thật ra thì vai nữ chính Hà Nghị do Ninh Phẩm Đông Đóng, nam số 3 là Lâm Thị Tập, đều là quyết định từ rất sớm, nhưng công tác bí mật của Lữ Việt quá tốt, chính là định hậu kỳ rồi mới từ từ phát ra ngoài. Trang phục cùng đạo cụ đã được lửa việc quyết định cho người bắt đầu chế tác ngay từ khi muốn bắt đầu làm bộ phim này, nghe nói tiêu tốn không rẻ, mà chụp định trang chiếu cùng ngày, chương nhiễm nhiễm thấy hình tượng trọng yếu nhất của bản thân chính là tạo hình áo trắng, cho rằng cái này tiêu tốn không ít nhưng thực ra là đáng giá cả đấy, bởi vì thời gian quay phim là mùa đông, bộ phận vẫn còn ở vùng cao nguyên, mức độ rét lạnh có thể tưởng tượng được, nhưng mà phim võ hiệp thì mỗi người không có khả năng đều mặc dày bịch. Nhất là nhân vật này của chương nhiễm nhiễm đều quanh năm áo trắng bồng bền, nếu quả thực dùng chất liệu quá mỏng nhẹ, chỉ sợ toàn thân chương nhiễm nhiễm dán đầy áo ấm bảo bảo nhãn hiệu miếng dán giữ nhiệt cũng phải sinh bệnh sớm. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com cho nên trên thực tế quần áo của chương nhiễm nhiễm có 4 món, ngoại trừ 2 cái váy dài bên ngoài, hai phụ kiện ở bên trong rõ ràng còn có chút giữ ấm, nhưng mặc vào cũng không lộ vẻ trầm trọng. Nói như vậy bên trong lại thêm nội y giữ ấm cơ bản không thành vấn đề, tổ làm phim có lương tâm, tổ làm phim có lương tâm, chương nhiễm nhiễm rất là cảm động, thay quần áo xong ngồi ở phòng hóa trang cho thợ trang điểm cùng thợ làm tóc hóa trang cho mình, bản thân chương nhiễm nhiễm chính là tóc dài màu đen, mà thiết lập kiểu tóc của bạch mạc cũng là kiểu tóc dài rối tung, chỉ có tóc đen ở hai bên tay là buộc lại, cuối cùng lấy một đoạn gấm dài màu trắng buộc lên, cho nên không cần mang khăn trùm đầu. Vậy cũng tiết kiệm được rất nhiều phiền toái, cuối cùng ở trên mặt mang một cái khăn mỏng màu trắng, tạo hình coi như là hoàn chỉnh rồi, chương nhiễm nhiễm ngồi xuống không bao lâu thì triệu vân băng tới, cô ta cười cười với chương nhiễm nhiễm rồi đi thay quần áo, sau khi đi ra, chương nhiễm nhiễm nhìn thấy tạo hình của triệu vân băng chủ yếu là màu đỏ, diễm lệ mà yêu mị nhưng lại không quá hở hang, cũng vô cùng đẹp mắt, triệu vân băng ngồi bên cạnh chương nhiễm nhiễm, hai thợ trang điểm chia ra trang điểm cho hai người. Triệu Vân Băng chủ động nói, cô cùng hướng tư nhạc có chuyện náo động thật đấy, cô không có việc gì chứ, chương nhiễm nhiễm, cảm ơn, không có việc gì, Triệu Vân Băng cười một cái, khoảng thời gian này độ hot của cô không có xuống mà chỉ có lên, chương nhiễm nhiễm, ừ, Triệu Vân Băng theo trong gương nhìn thấy vẻ mặt khó xử của chương nhiễm nhiễm, nếu như hướng tư nhạc thực sự dùng khỉu tay đánh đầu gối cô, đó thật quá đáng, Lâm Ngưỡng có biết chuyện không, với tư cách là bạn trai cô, Có lẽ hắn rất tức giận, anh ấy đương nhiên biết rõ, nhưng tức giận thì lại không có. Một tuần này Trương Nhiễm Nhiễm cùng Lâm Ngưỡng gần như không có nói chuyện nhiều. liễu trạch nói là bởi vì sốt ruột khởi quay, Lữ Việt vì một số chi tiết ở kịch bản nên liên lụy Lâm Ngưỡng phải đi theo học hành không ngừng, gần như là ngủ ở studio của Lữ Việt rồi. Dưới tình hình như vậy, anh chưa tới tìm Trương Nhiễm Nhiễm, thì đương nhiên Trương Nhiễm Nhiễm sẽ không quấy rầy anh, nhưng đối với người yêu mà nói... Một tuần mà không hề liên lạc gì hình như có hơi kỳ lạ, chân nhiễm nhiễm chỉ có thể mơ hồ nói, thật ra thì cũng không phải việc lớn gì, không đến nỗi phải tức giận, cũng phải, Triệu Vân Băng cười nói, anh ấy cũng không giống loại người sẽ vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà nổi giận, đừng nói là nổi giận, ngay cả phát biểu vài câu cũng không có ý chứ, chân nhiễm nhiễm, không có cách nào để tiếp lời câu nói này, giữa hai người duy trì không khí yên lặng tế nhị tận chơi đến khi chương nhiễm nhiễm hóa trang xong xuôi, có thể chuẩn bị để chụp ảnh, chương nhiễm nhiễm đứng dậy, tiểu tình ngồi chơi điện thoại ở phía sau ngẩng đầu lên, chỉ thấy chương nhiễm nhiễm toàn thân áo trắng nhanh nhẹn, tóc đen giống như thác nước, đôi mắt dịch chuyển như sao, dưới mắt có một nốt ruồi hình nước mắt càng làm tăng thêm vẻ tao nhã sang chảnh, bên ngoài tạo ra một phần buồn ba phần mềm mỏng, không khỏi khen, quá đẹp, nhiễm nhiễm, quả thực là tiên nữ hạ phàm mà. Chương nhiễm nhiễm cũng không nhịn được cười, tiểu tình, được rồi được rồi, kết thúc nào? Lần đầu tiên tiểu tình nhìn thấy chương nhiễm nhiễm đã cảm thấy cô vô cùng xinh đẹp, lại cảm thấy sống chung với chương nhiễm nhiễm rất tốt, thực sự chỉ mong cô mau nổi tiếng lên, sau đó bản thân sẽ trở thành trợ lý riêng của cô. Tất nhiên, về sau cái ý nghĩ này dần dần bị bóp chết, hai năm qua chương nhiễm nhiễm đổi không ít tạo hình, người đẹp mà, dù chơi nhìn, luôn luôn thưởng thức ở khoảng cách gần đã thành thói quen nhưng với lần này Tiểu Tình thực sự bị kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô. Tiểu Tình, đây là cảm thân chân thành của tôi, nói như thế nào nhỉ? Mặc dù tôi là con gái, nhưng thấy cô như thế này, thực sự là có cảm giác của mối tình đầu. Ôi, nếu tôi mà là đàn ông, tôi nhất định sẽ chọn cô, chương nhiễm nhiễm nhỏ giọng nói. Tiểu Tình, trong lời nói của cô có hàm ý khác, như vậy không tốt đâu. Tiểu Tình cũng nhỏ giọng, lời nói của cô ta quá ghen tị rồi, tôi nghe không vào. Chương nhiễm nhiễm, thật ra thì, nhiễm nhiễm, chương nhiễm nhiễm theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía giọng nói được phát ra, chỉ thấy lâm ngưỡng đứng ở ngoài cửa, còn đeo khẩu trang, tiểu tình, tại sao lâm đại thần đến đây, chương nhiễm nhiễm cũng rất kinh ngạc, cho tới một lúc sau, lâm ngưỡng nói, còn ngây ngô cái gì nữa, lại đây, chương nhiễm nhiễm mới hoàn hồn, chạy chậm đến, tiểu tình theo bản năng nhìn thoáng qua triệu vân băng, thấy cô ta ngồi ở ghế, mặc kệ thợ trang điểm cho mình. Ánh mắt lại nhìn chầm chầm vào tấm gương đang hiện ra cảnh tượng, cô ta thấy Trương Nhiễm Nhiễm chạy về phía Lâm Ngưỡng, nhìn thấy Lâm Ngưỡng đưa Trương Nhiễm Nhiễm ra ngoài, bản thân thì ngay cả một cử động cũng không động được, tiểu tình lặng lẽ làm mặt quỷ, tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại, Trương Nhiễm Nhiễm đi song song với Lâm Ngưỡng, cũng chẳng biết Lâm Ngưỡng muốn dẫn mình đến chỗ nào, Lâm Ngưỡng nhìn cô một cái, cánh tay khỏi chưa, giọng nói của anh nghe có chút khàn khàn. Trương Nhiễm Nhiễm gật đầu, khỏi nhanh lắm. Vết thương nhỏ mà, đúng rồi, tại sao anh lại đeo khẩu trang, bị cảm à, lâm ngưỡng, ừ, có một chút, anh nói có một chút bị cảm, chân nhiễm nhiễm cũng có một chút lo lắng, chẳng phải nói là có một chút sao, vì sao phải đeo khẩu trang, hai người đi đến một chỗ quẹo, không thấy ai khác, lâm ngưỡng dừng bước lại, tháo khẩu trang xuống, râu riêng xòm xòm, chân nhiễm nhiễm, lâm ngưỡng, vừa ở chỗ lữ việc đến đây, hai ngày nay không có cạo râu rồi. Giọng nói có chút mệt mỏi, vốn chương nhiễm nhiễm không biết phải chống đỡ làm sao, kết quả lại nhìn thấy dáng vẻ lười biến rô ri xùm xòm kia của Lâm Ngưỡng, lại cảm thấy hơi đáng yêu, đáng yêu, chương nhiễm nhiễm ho một tiếng, mọi người thảo luận kịch bản thế nào rồi, Lâm Ngưỡng, cũng không khác lúc trước lắm, chương nhiễm nhiễm, vậy là tốt rồi, không nghĩ tới thời gian chụp ảnh lại sớm như vậy, Lâm Ngưỡng chăm chú quan sát cô một chút, ừ, tạo hình không tệ, chương nhiễm nhiễm hơi ngượng ngùng, Đây là lần đầu tiên chụp về sau chắc còn phải sửa tạo hình nhiều, không cần sửa lại, như này rất tốt rồi, lâm ngưỡng giải quyết dứt khoát, chân nhiễm nhiễm, anh, sẽ đi cựu trại sao, lâm ngưỡng gật đầu, ừ, anh bay cùng với mọi người, chân nhiễm nhiễm không kìm được xúc động, anh quá có trách nhiệm rồi, lâm ngưỡng lắc đầu, cựu trại rất đẹp, chi phí du lịch không phải trả nên đi thôi, chân nhiễm nhiễm, đừng nói quang minh chính đại như vậy chứ, chân nhiễm nhiễm đang muốn nói tiếp. Điện thoại liền vang lên, cô cầm lên nhìn, ngẩn người, lại là hướng tư nhạc, tại sao người này lại gọi điện cho cô trong thời điểm kỳ quái thế này, chắc là do biểu cảm của chương nhiễm nhiễm rất lạ lùng, lâm ngưỡng nói, ai vậy, chương nhiễm nhiễm, hướng tư nhạc, lâm ngưỡng nhíu mày, chương nhiễm nhiễm lập tức nói, em không hợp tác lăn xê cùng hắn đâu, bọn em thực sự bất hòa, em cũng không biết tại sao hắn lại gọi điện cho mình, ừ. Lâm ngưỡng dứt khoát cầm cái điện thoại còn đang kêu không ngừng ở tay của cô, không ngại nếu anh nghe giúp em chứ, mặc dù chương nhiễm nhiễm không hiểu, nhưng vẫn nói, không ngại, Lâm ngưỡng ấn nút nghe, mở loa ngoài, hướng tư nhạc ở đầu kia nói, nhiễm nhiễm, tôi còn tưởng rằng em không chịu nghe điện thoại của tôi đấy, chương nhiễm nhiễm, Lâm ngưỡng nhìn cô một cái, chương nhiễm nhiễm mặt mày ủ nhột mà lắc đầu, hướng tư nhạc ở đầu kia vẫn còn nói, nhiễm nhiễm à. Tôi không nghĩ tới chuyện lần trước lại náo loạn như vậy, thật ra chỉ là một trận hiểu lầm thôi, mặc dù bên các em thông báo đánh lừa dư luận trước, nhưng tôi không có ý nghĩ muốn truy cứu. không nghĩ tới người đại diện của tôi lại tự tiện chủ trương. Thật ra thì chắc em có thể nhìn thấy, tôi rất có tình cảm rất tốt với em đấy, nếu như không phải em và Lâm Ngưỡng, ôi, nói đến Lâm Ngưỡng, em bị nhiều chuyện như vậy mà hắn cũng không có bất kỳ phản ứng gì, thật ra thì cũng không thấy hắn thích em nhiều lắm. Chân nhiễm nhiễm, rốt cục lâm ngưỡng cũng chậm rãi lên tiếng, như vậy, hướng tiên sinh cho rằng tôi nên phản ứng thế nào thì mới tốt đây, hướng tư nhạc, tút tút tút.